Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. Chương 102 Đan Thành. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz. Lâm Hiên trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc bất quá lập tức lại thoải. Mái. Trong số tu sĩ thấp giai hắn cũng được xem như nhân vật có kiến thức. Rộng rãi bất quá linh khí thuộc tính phòng ngự lại là lần đầu tiên. Được nhìn thấy. Về mặt ý nghĩa mà nói. Loại linh khí này còn quý giá. Hơn linh khí có tính chất công kích một chút. Chưa học đánh người trước tiên đã học bị người đánh. Câu này rất hay được nhắc đến trong võ lâm thế tục và đồng dạng áp. dụng tại tu tiên giới. Tu sĩ đấu pháp kỳ thật là rất hung hiểm, hơi sơ. Ý là máu phun năm bước bị người lấy đầu. Cho nên trước khi giao thủ song phương đều bố trí xung quanh thân thể. tầng tầng cấm chế, linh lực hộ thuẫn, phòng ngự phù cùng với linh khí. hộ cháo cao cấp vân vân Nếu không cho dù tu vi có cao Pháp thuật tinh diệu đến như thế nào Nhất chiêu của đối phương đánh lại Ngươi không có bất cứ phòng hộ gì Thì không phải đi đời nhà ma sao Về độ chắc chắn trong phòng ngự Thì vòng bảo hộ do linh khí tạo thành Đương nhiên là rất mạnh Tuy nhiên ngoại trừ cực phẩm linh khí có thể Tự tạo ra vòng bảo hộ ở bên ngoài Thì các cấp linh khí khác khó có khả Năng này Hơn nữa linh khí phòng ngự rất khó luyện chế Nên lâm hiên chưa gặp Qua cũng chẳng có gì lạ Bất quá nghĩ đi lại nghĩ lại u châu vốn có mặt bằng trình độ tu chân Rất cao đối phương lại có tu vi Linh động kỳ đại viên mãn nên có được Linh khí phòng ngự tựa hồ cũng không quá kỳ lạ Ý niệm này thoáng qua trong đầu lâm hiên như điện quang hỏa thạch Nhưng tay hắn cũng không ngừng nghỉ chút nào Thấy hỏa vũ bị linh khí. Ngăn trở, hắn lại đánh ra một đạo Pháp quyết lên trận Pháp. Một phân thành hai, hai phân thành bốn, bốn hóa thành tám, bát quái đồ. Trên bầu trời bắt đầu phát sinh biến hóa, hình thể bé đi một điểm. Nhưng số lượng lại gia tăng gấp đôi. Bên trong cũng không chút xuống hỏa vũ nữa mà là phun bắn ra từng đạo Cột sáng màu đỏ, đàm minh sắc mặt có chút đen sảm đi. hai tay bắt pháp quyết sau đó chỉ lên linh khí hình tấm vải bố trên đỉnh đầu linh khí nọ nhất thời biến thành hình viên cầu đem cả người hắn bao bọc lại tốt xấu gì cũng là người tu chân linh động kỳ đại viên mãn giờ phút này đàm minh đã nhận ra hắn đang bị vây khốn trong trận phù tuy nhiên việc dùng trận kỳ và trận bàn để bày bố pháp trận hoàn toàn bất đồng trong đó trận phù tiêu hao năng lượng rất lớn Xem tình huống hiện giờ, đối phương cho dù không phải luyện công đến, thời điểm khẩn yếu quan đầu thì cũng rất khó di chuyển, chỉ có thể phân ra một chút linh lực khu động trận pháp mà thôi. Đợi năng lượng, trận phù tiêu hao hết thì hắn có thể xông vào giết người đoạt bảo. Vẻ mặt của hắn nhất nhất bị Lâm Hiên dùng thần thức nhìn thấy, Lâm Hiên ngửa bàn tay để lộ ra một tấm phù lục. Tấm phù này so với bình thường lớn hơn một chút. Phía trên có hình ảnh. Một con chim trông rất sống động. thú phù. Cực phẩm yêu thú cấp một pháp lực tương đương với người tu chân linh. Động kỳ đại viên mãn mà thiên tường điểu bị phong ấm trong đó do tiến. giai thất bại nên uy lực có vẻ càng mạnh hơn tiêu diệt tên tu sĩ bụng. Dạ khó lường này có vẻ không có vấn đề gì. Lâm Hiên đem pháp lực rót vào trong. Đột nhiên có tiếng chim kêu thanh thúy phát ra thú hồn chi phù nổ. Tung phát ra quang mang mãnh liệt, một con cử đại quái điểu ba mắt một. Chân xuất hiện, đi, lâm hiên hướng về phía thiên tường điểu chỉ tay nói. Cùng lúc đó, phía ngoài đồng phủ, vô số cột sáng màu đỏ như mưa rào chút xuống, đàm minh không ngừng đem. Pháp lực rót vào trong linh khí, mặc dù có vẻ hết sức cố gắng đau khổ. Ngăn cản nhưng trên mặt hắn lại lại có chút đắc ý. Đối phương phát động công kích mãnh liệt như vậy hẳn là muốn nhanh. Chóng tiêu diệt mình khẳng định là có điều trột dạ Chỉ cần chống giữ. Qua lần công kích luân phiên này đem năng lượng của trận phù tiêu hao. Hết thì mình có thể bài trừ cấm chế tiến vào động trong phủ thu thập. Tàn cuộc. Tưởng tượng thấy tu sĩ bên trong rất có khả năng là trúc cơ kỳ cao. thủ Nhưng bởi vì đang luyện công đến lúc khẩn yếu quan đầu, không Cách nào động thủ được chỉ có thể mặc cho mình đánh vào tâm lý đàm Minh bắt đầu nổi lên một cỗ khoái cảm đầy ác ý Chỉ cần kiên trì trong chốc lát đàm Minh trong lòng tự nhủ thè đầu Lưới liếm liếm khóe miệng, ánh mắt lói lên vẻ tham lam áp độc táp một tiếng, một thanh âm lớn truyền đến bầu trời hôn ám bị phá vỡ Một điểm, một con cự đại quái điểu ba mắt một chân lao vọt về phía đàm. Minh, đây là cái gì? Cảm nhận được linh lực ba động cường đại trên người. Quái điểu đàm Minh sắc mặt đại biến uy áp cùng thanh thế này cùng. Với tu sĩ trúc cơ sơ kỳ không kém là mấy. Nhìn vẻ mặt hoảng sợ của đối phương, Lâm Hiên cười lạnh một tiếng rồi. Lại lấy ra một cái tiểu phiên màu đen chỉ thoáng một cái, âm phong. Chập trùng. Hơn 10 con lệ rượu tóc tai bù xù từ trong bách hồn phiên. Dũng mãnh tiến ra. Đi. Lâm Hiên nhìn đám lệ rượu điểm một chỉ kỳ thật dựa vào âm dương bát. Quái trận cùng thiên tường điệu cũng đã đủ để tiêu diệt đối phương. Nhưng mà năng lượng của thú phù dùng một điểm ít một điểm. Đối phương. Dù sao cũng là linh động kỳ đại viên mãn. Lâm Hiên không muốn thú phù. Bị hao tổn nhiều năng lượng nên mới đem lệ rượu trong bách hồn phiên. Gọi ra. Nghe thanh âm vừa sợ vừa giận bên ngoài. Lâm Hiên vẻ mặt bình tĩnh. Lấy tu vi cùng bảo vật của hắn bây giờ tiêu diệt một gã tu sĩ cùng. Dai cũng không phải là rất khó. Người chết vì của chim chết vì ăn. Nếu đã có lòng tham thì phải chấp. Nhận nguy hiểm. Lâm Hiên một lần nữa tập trung chú ý vào đan dược. Từ trong lòng móc. Ra hỏa chi phụ. Nửa canh giờ sau. Trong đồng phủ bắt đầu có từng đợt dược hương thơm mát động lòng người. Phiêu tán ra, Lâm Hiên trên mặt lộ ra một tia vui mừng bất quá rất Nhanh lại ngưng trọng lại. Bây giờ là thời khắc mấu chốt thành đan, ngàn vạn lần không được khinh. Thường, sau khi trầm ngâm một chút, Lâm Hiên đem bích tuyết hoàn tế ra. Không ngừng rót linh lực vào, rất nhanh một đoàn hỏa diễm màu trắng. Tinh khiết hiện ra trong không khí. Tiên thiên chi hỏa. Loại hỏa diễm này bình thường chỉ có chút cơ kỳ cao thủ mới có thể thi. Triển bất quá bằng vào cực phẩm linh khí, lâm hiên miễn cứng cũng có. Thể sử dụng bất quá pháp lực tiêu hao thật lớn chi trì không được. Bao lâu? So với địa mạch chi hỏa tiên thiên chi hỏa do linh lực tụ thành nên. Càng thích hợp cho việc luyện đan. Bây giờ là lúc mấu chốt có thể thành công cực phẩm tẩy tuổi đan, lâm. Hiên tự nhiên không muốn buông tay. Lâm Hiên một bên vận chuyển linh lực phóng thích tiên thiên chi hỏa. Một bên tay cầm hỏa diễm luyện chế đan dược. Sau nửa canh giờ ầm một. Tiếng linh khí nổ tứ tán. Ngay cả nắp đỉnh lô cũng bị hất bay lên. Trong lúc xảy ra dị biến. Lâm Hiên không buồn mà lại vui cũng bất. Chấp mệt nhọc từ trong tay thả ra một đảo bạch quang đem đỉnh lô thu. Hồi lại. Cả động phủ tràn ngập mùi thơm. Nhìn đan dược trước mắt Lâm Hiên nhíu. Mày, ánh sáng, màu sắc, mùi thơm hoàn toàn giống với những gì cổ thư. Ghi lại, thậm chí mặt ngoài đan dược còn phát ra ánh bạch quang tinh. Oanh, đan dược có công hiệu nghị thiên trong truyền thuyết quả nhiên. Không giống bình thường. Lâm Hiên cẩn thận nhìn ngắm trong chốc lát rồi mới cẩn thận thu lấy. Tẩy tuổi đan cùng đỉnh lô. Sau đó khoanh chân ngồi xuống, mỗi tay cầm. Một khối tinh thạch để bổ sung pháp lực. Sử dụng linh thạch so với hấp thu thiên linh khí hoàn toàn bất đồng. Lấy tinh thạch để bổ sung tốc độ cực nhanh chỉ cần một khắc thời gian. Pháp lực Lâm Hiên cũng đã bổ sung đầy đủ. Hai khối trung phẩm tinh thạch cũng trở nên ảm đạm Lâm Hiên mỉm cười. Ra khỏi động phủ. Năng lượng của âm dương bát quái trận mười phần đã tiêu hao mất bảy. Tám thiên tường điểu tinh thần cũng có vẻ không tốt. Lâm Hiên thấy... Vậy thì có chút ngoài ý muốn xem ra thực lực của vị khách không mời, mà đến nọ còn mạnh hơn so với tưởng tượng. Nhưng mặc kệ như thế nào, rốt cuộc hắn cũng đã chết, thi thể đang nằm trên mặt đất. Lâm Hiên vươn tay nhẹ nhàng điểm một cái, nhất thời một cái hồn phách. Nửa trong suốt từ trong thi thể bay ra, vẻ mặt hoảng sợ nhìn Lâm Hiên. Nói đảo hữu hạ thủ lưu tình, ngài hiểu lầm rồi kẻ hèn quả thật là. Không có ác ý. Hừ, còn muốn gạt ta sao? Van ngài buông tha bỏ qua cho ta. Thân thể ta đã bị hủy, chỉ còn lại. Có cô hồn, ngài không thấy đáng thương sao? Lâm Hiên vẻ mặt lạnh nhạt, mặc cho đối phương cầu khẩn như thế nào? Cũng bất vi sở động. Không phải là hắn tàn nhẫn mà là trảm thảo không? Trừ căn, xuân đến lại tái sinh đối với địch nhân mà nhân từ khác gì? Đối với bản thân tàn nhẫn... Lâm Hiên cũng không muốn bởi vì một cái cô hồn mà lưu lại tai họa ngầm. Trong tương lai, hắn đem bách hồn phiên lấy ra. Ma khí, âm hồn kinh hãi kêu một tiếng muốn chạy trốn nhưng mà xung quanh còn. Có âm dương bát quái trận, hắn giống như bị nhốt ở trong lồng. Tự vụ từ bách hồn phiên lan ra đến đem âm hồn cuốn vào. hắc quang hiện lên, bách hồn phiên âm khí càng đậm, Lâm Hiên gật đầu. Thêm một hồn phách tu sĩ nữa, quy lực của bách hồn phiên lại gia tăng. Một chút. Lâm Hiên đương nhiên sẽ không chủ động giết người, nhưng không ngại. Dùng hồn phách địch nhân để gia tăng quy lực ma khí. Theo cuốn thư tịch về tu ma công pháp ghi lại, vật ấy chính là ma bảo. Có khả năng phát triển năng lực, nói cách khác theo số lượng hồn. Phách hấp thu tăng lên thì quy lực cũng ngày càng mạnh. Thu thập xong tàn cuộc. Lâm Hiên quay đầu đánh giá liếc mắt nhìn động. Phủ một cách rồi tự nhủ, nơi đây không nên ở lâu. May kẻ đến hôm nay là người tu chân thấp dai, nếu như là trúc cơ kỳ. Cao thủ thì hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù hữu kinh vô, hiểm nhưng cũng khiến Lâm Hiên cảnh giác, tu sĩ luyện công từng bước. Trông gai, hơn nữa không thể bị quấy nhiễu bản thân muốn trùng kích. Bình cảnh thì phải tìm một chỗ an toàn hơn, thu. Lâm Hiên vươn tay chỉ, hồn phách thiên tường điểu lại hóa thành hỏa. Hồng phủ rơi vào trong tay Lâm Hiên, sau đó hắn lại đem túi chữ vật của tu sĩ vừa chết thu lại. Mấy món trong đó cũng không quá quý giá. Lâm Hiên tạm thời không thiếu tinh thạch nhưng vài món linh khí này, nhất là linh khí phòng ngự rất có ít. Sau đó Lâm Hiên đem phi kiếm tế ra quang mang hoa mỹ hiện lên ẩm một. tiếng cả tòa núi sụp đổ xuống hóa thành một đống đá vụn lúc này cũng không thể nhìn ra dấu vết nơi này từng có tu sĩ tu luyện đồng thời cũng tiên thể mai táng luôn thi thể đàm minh sau khi xong xuôi lâm hiên hài lòng gật đầu hóa thành một đoàn lam quang biến mất tại phía chân trời